Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương 2 Huyênội gặp lại hả 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi thời gian không không giờ06 phút 30 chương 2 Huyênội gặp lại hả nhất thời những đệ tử này liền trở nên hương phấn đi một lần ở ngoài thế giới bao nhiêu đều phải tốn phí một ít ấm hoàn Có thể tiết kiệm một điểm Không có sẽ từ chối Vũ khấu Ha <cười> ha Tiểu sư thúc tối hùng hồn Vừa vặn Ta muốn xin mời các vị sư để sư muội đi ở ngoài thế giới Vậy thì mượn cơ hội này đi Nhất thời mọi người ánh mắt đều tụ ở trên người hắn Vậy tuyệt đối là ánh mắt khinh bị Tân triệu luôn cười Hai chuyện khác nhau A đừng hốn cùng nhau nói Phong Sâm Tông đương nhiên biết chính hắn một sư để là cái gì tật xấu Cười hì hì Đương nhiên là hai việc khác nhau Ta cơ hội này chỉ cho cá nhân à Nếu như là tập thể hành động Như vậy hay là muốn phó ấm hoàn Câu nói đầu tiên đem vũ khấu đổ trở lại Thích Mai Vân nhàn nhạc, Đại sư Huêng, chúng ta lúc nào hành động A đại gia đều đang đợi quyết định của ngươi A Vũ Khấu cười gượng vài tiếng, nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ha <cười> ha, chỉ là gần nhất khá bận điểm. Chờ ta hơi hơi thanh nhàn một điểm, trở lại lo liệu chuyện này A Lôi tinh phong buồn cười Nói đại sư Huyên đi ra ngoài không hẳn lỗ vốn nha Vũ khấu trong lòng không phải là như vậy nghĩ tới Hắn cảm thấy nhiều người như vậy cùng đi Căn bản là không thể về bản Hơn trăm viên ấm hoàn Muốn nhiều thu hoạch lớn mới có thể trung hòa Mỗi lần đi ra ngoài Có thể kiếm lấy mười mấy hai mươi mấy viên ấm hoàn Coi như là chuyện tốt Nhưng hắn từ lần thứ nhất đến ở ngoài thế giới Mãi đến tận hiện tại Nhiều lần như vậy đi Kiếm lời nhiều nhất một lần Bao trừ thành phẩm Cũng có điều hơn 30 viên ấm hoàn mà thôi Phong xâm tung nói Đúng A phòng Sau đó ta muốn đi ở ngoài thế giới Ăn Chỉ có ngươi có thời gian Hãy cùng ta đồng thời thời Chúng đệ tử trong ánh mắt đều là hước ao Đều là đố kỵ Theo chân quân đi Vừa không cần bỏ ra phí ấm hoàn Còn không cần lo lắng an toàn Chuyện tốt như thế tới chỗ nào tìm Người khác có thể không biết Thế nhưng Tân Triệu luôn chờ số ít mấy cách để tử biết Lôi tinh phong vẫn may cường đại đến mức nào Đi một lần ở ngoài thế giới thu hoạch Đủ bọn họ chạy mấy lần Cũng khó trách Phong Sâm Tông phát sinh như vậy mời Lôi tinh Phong nếu như không đáp ứng đầu ớt mới có vấn đề Hắn nói, hừm, vậy thì phiền phức tiểu sư thúc Phong Sâm Tông thỏa mãn gật đầu Nói ta đi tổ sư ra nơi đó Các ngươi tiếp tục đi Nói gật cụ, xoay người rời đi Miêu Linh rất có chút mê gái Tiểu sư thúc trở nên đẹp trai Doán yêu không phản đối, nơi nào trở nên đẹp trai Ô, ngươi không phải chứ Miêu Linh sắc mặt ửng đỏ, nào có Doán yêu kỳ quái, ngươi trột dạ cây gì Miêu Linh làm nũng, sư tỉ Doán yêu phiên một cái liếc mắt, nói thẳng nhóc ngốc Lôi tinh phong cũng không dám nói chen vào Đều là sư tỉ Một điều không treo chọc nổi Hắn chỉ là cùng Tân Triệu Lôn nhỏ giọng thương lượng. Tân Triệu Lôn nói, lần sau đi ở ngoài thế giới, ngươi cũng một đứng lên đi. Lôi tinh phong, ngươi thăng cấp vật liệu chuẩn bị thế nào? Tân Triệu Lôn thở dài, nói, còn kém không ít. Ai? Quá khó. Lần này nhìn thấy Đại sư Hương thăng cấp, ta đều sắp tuyệt vọng. Lại muốn nhiều như vậy ấm hoàn Này quá khó làm Vì lẽ đó A phòng ạ Ngươi cần giúp đỡ A Lôi tinh phong ta hỗ trợ Có thể đến giúp tiểu đệ tuyệt đối sẽ không chối từ Tân triệu lôn nhỏ giọng Ta biết ngươi đối với tìm mỏ đào mỏ có một tay Ha ha liền để sư hương dính chút ánh sáng yên tâm Sư Hương tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt Mang theo lôi tinh phong đi ra ngoài mấy lần Mò đến chỗ tốt So với chính hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu Nếu như theo Đè theo tốc độ này đến gom góp tài nguyên cùng ấm hoàn Hắn cảm giác mình vẫn có chút điểm hy vọng Không phải vậy thật sự liền muốn tuyệt vọng Lôi tinh phong đối với loại này hố hợp hành động Từ trước đến giờ đều sẽ không phản đối. Đại gia đều có thể mò đến chỗ tốt. Chính mình còn chiếm tiện nghi lớn. Chuyện tốt như thế muốn cự tuyệt. Đó mới là ngỡ ngẩn một. Lúc này, cổ kỳ vội vã tới rồi. Hắn nói được đều đi với ta đón khách. Vũ thấu kinh ngạc tất cả mọi người. Cổ kỳ đương nhiên nhanh lên một chút. Từ đâu tới nhiều như vậy phí lời. Tân Triệu luôn đứng dậy đi mọi người cùng nhau Trong lòng mọi người mặc dù hiếu kỳ Vẫn là đồng thời theo cổ kỳ đi ra ngoài Lúc này Lôi tinh phong nhìn thấy không ít bí môn cao thủ Đương nhiên là chân quân trở lên cao thủ Cũng lục tục đứng lên Tại thì giả dưới sự dẫn đường Đi ra ngoài Trong lòng không khỏi càng thêm hiếu kỳ Một đám đông người đi ra phía ngoài Cái này động tính có chút thứ Đến lối vào Ngọ Dương cùng Phong xâm tung Đã đứng ở nơi đó Một đám cao thủ cấp tốt cùng lên đến Lôi tinh phong rất là kinh ngạc Nói là khách nhân nào Nhiều người như vậy tới đón Tân Triệu luôn lắc đầu Không biết hẳn là cao thủ Rất lợi hại đi Lôi tinh phong không rõ Lợi hại bao nhiêu có là quân sao? Tân Triệu Luôn nói cũng thật là có thể, cũng chỉ có quân mới đáng giá nhiều người như vậy tới đón tiếp. Lôi Tinh Phong có chút không thể tin được. Lúc trước còn nói qua với quân vấn đề, đại gia đều không có thêm quá quân. Đương nhiên, hắn cũng không có hỏi qua tổ sư gia. Nếu như có quân, tổ sư gia nhất định sẽ biết. Cái này là quân sao? Trong lòng hắn thật sự là rất hiếu kỳ. Chờ khoảng chừng gần 10 phút, từ bên ngoài đi tới một đám người, nói cho đúng là một đám nữ nhân. Lôi tinh phong kinh ngạc, đều là nữ. Có tới mười mấy người phụ nhân. Từng cái từng cái trang điểm lộng lẫy. Cầm đầu nữ nhân cùng tổ sư ra như thế. Nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, rồi lại cực đẹp đẽ. Dựa theo lôi tinh phong ánh mắt Cũng không khỏi không than thở một tiếng Nữ nhân này tướng mạo Tuyệt đối nghiêng nước nghiêng thành Cũng thuộc về cấp độ yêu nghiện Hắn cũng không dám nhìn kỹ Quét một chút Chỉ cảm thấy kinh tâm động phách Vội vàng cuối đầu Ta lặng cánh trà Quá mẹ nhà hắn khuyết đại Coi như chân quân cấp cao thủ Nhìn thấy nữ nhân này cũng sẽ cúi đầu Miễn được bản thân thất thố Chỉ có thiên quân cấp cao thủ Mới có thể chấn định tự nhiên Cái khác mặc kệ người nào Đều có chút thất thố liền nghe tổ sư ra Ngọ dương cười Là nhãi nhược sư thúc Hoan nghênh quang lâm Lôi tinh phong chấn động Hai sư huyên thật sự a đây là quân A vẫn là nữ Ngọ dương là thiên quân Kém một bước chính là quân hắn trợn bối Như vậy chính là quân. Đây là không nghi ngờ chút nào. Người phụ nữ kia một trận cười duyên, nói: "Hi hi, tiểu Ngọ Dương a, đã lâu đều không có nhìn thấy. Sư phụ của ngươi có khỏe không?" Ngọ Dương nhất thời một mặt cười khổ, "Đều thiên quân lâu như vậy, còn bị người gọi tiểu Ngọ Dương." Trong lòng hắn coi là thật bất đắc dĩ. Nói, sư phụ rời đi rất lâu. Vẫn luôn không có tin tức. Lôi tinh phong thế mới biết tổ sư ra mặt trên vẫn còn có sư phụ. Này truyền thừa rất mạnh mẽ. Là nhã nhược lại, đây chính là phong sâm tung. Phong sâm tung lên một bước. Xin chào tổ sư cô. Là nhã nhược quan sát tỉ mỉ hắn một chút. Nói, vận khí không tệ, hì hì Ý tứ, cũng chính là vận khí không tệ Nếu như vẫn may kém một chút Phỏng chừng xe chết thành thẳng bã Lấy nhắn lực của nàng Liếc mắt là đã nhìn ra Phong sâm tôm thăng cấp phi thường miễn cứng Ngọ dương đương nhiên biết ý của nàng Gật đầu, may mắn mà thôi Là nhã nhược bên người một người phụ nữ tiến lên một bước nói Nhăn lạc lạc gặp ngõ dương sư huyên Lôi tinh phong trong lòng một đột Án Nữ nhân này là thiên quân hắn nhìn lén nhìn lại Nữ nhân này dài đến đúng là rất thanh tú Cùng sư phó của nàng không giống Nàng làm cho người ta cảm giác cũng không tệ lắm Ngọ dương cười sư muội đã lâu không gặp Nhăn lạc lạc cười hì hì, sư huyện, ta nhưng là thu một thật đồ tôn, hì hì, giao giao, tới gặp thấy tổ sư bá, bởi nàng đồ đệ vẫn không có thăng cấp đến chân quân, bởi vậy chỉ có thể dựa theo uy củ, xem là là chính mình đồ tôn, có điều do nàng tự mình giáo dục, nhân sưng hô này ngọ dương vì là tổ sư bá. Lôi tinh dao bái kiến tổ sư bá. Liện một câu nói này. Liện đem lôi tinh phong nổ choáng váng đầu hoa mắt. Tiểu muội của hắn liền gọi lôi tinh dao đột nhiên ngầm đầu nhìn lại. Hắn chỉ nhìn năm hơn. Một in thấy một bóng lưng. Đó là một người tuổi còn trẻ nữ tử bóng lưng. Tuy rằng không nhìn thấy mặt. Thế nhưng lôi tinh phong có thể nhận ra được thực lực của nàng bốn hoàn chân thân chân nhân. Ngọ Dương kinh ngạc, Lôi Tinh Dao. Ha, a có một nô tôn gọi Lôi Tinh Phong. Lôi Tinh Dao đột nhiên đứng lên đến, nói ca, ca Lôi Tinh Phong lại cũng không kịp nhớ, hắn đã nhận định cô bé này là tiểu muội, hắn quát to một tiếng, tiểu muội. Lôi Tinh Dao xoay người. Trong mắt nàng ngậm lấy nước mắt. Nhìn xa lạ mà lại quen thuộc lôi tinh phong Nhiều năm như vậy không có thấy Nàng từ một chừng 10 tuổi tiểu nha đầu Trưởng thành lên thành một bốn hoàn chân nhân Hai người đều có biến hóa quá lớn Duy nhất bất biến chính là tình thân cùng nhớ nhung Nhăn lạc lạc cũng ginh ngạc thẳng tắp thân thể Nàng xác thực đã sớm biết Lôi tinh giao có một ca ca Không nghĩ tới ở đây tìm tới Nàng hỏi Sư huyện Đây là ngươi đồ tôn Là nhã nhựa quét lôi tinh phong một chút Nói rất tốt tiềm chất cùng tư chất Không thể so muội muội của hắn kém Lôi tinh dao một con liền nhào vào lôi tinh phong trong lồng ngực Khóc lớn Các ngươi cũng không muốn giao dao ô ô A ra cũng không ở Ca ca cũng không đến Liền để giao giao một người Ô ô Lôi tinh phong nhất thời luống cuống tay chân Nói giao giao không khóc Không khóc đều do ca ca không tốt ạ Lôi tinh giao trực khóc Đất trời tối tâm Nàng có quá nhiều oan ước muốn phát tiết Nhăn lạc lạc phi thường sủng á Lôi tinh giao Thấy tiểu nha đầu khóc thành như vậy Nhất thời khổ sở lên Nói Giao giao Đến ta chỗ này đến Lôi tinh phong động viên Giao giao không khóc Ngươi tổ sư gọi Lôi tinh giao lần này thôi dừng lại tiếng khóc Nước mắt long long ca ca Sau đó không sẽ rời đi ta đi Lôi tinh phong thành thật nói Đó là đương nhiên Lôi tinh giao lúc này mới lộ ra nụ cười Nàng lôi kéo lôi tinh phong đi tới nhanh lạc lạc trước người Nói Sư. Đây là kakata nàng rất là tự hào giới thiệu Nhăn lạc lạc gật đầu, rất tốt, rất tốt Rất nhanh, lôi tinh phong lôi kéo lôi tinh dao lùi qua một bên Nơi này còn có nhóm lớn người muốn lên tới gặp lễ Lôi tinh phong, dao dao, cái kia Atlanta tìm rất lâu Đều không có tìm được, nàng dẫn ngươi đi bí môn Lôi tinh dao hầm hử Nàng, nàng là người xấu Lôi tinh phong, nàng bắt nạt ngươi Trong giọng nói đã mang ra một tia sát ý Lôi tinh dao lắc đầu, nàng đem ta bán đi Lôi tinh phong nhất thời ngốc, hắn nói khoe tài bán đi A tên khốn kiếp này nàng, nàng đem ngươi khoe tải đi nơi nào